Thiên đàng du ký, hồi thứ 15, dạo cung đông hoa lần thứ tư, thăm cây nguyên linh của chúng sanh. Vốn dĩ thiên đạo rất hiếu sinh, thánh tiên khắp trốn thật quang minh, đào nguyên phong cảnh bao tươi sáng, cây ngọc hoa vàng, thầy đẹp sinh. Tế Phật, sự phổ độ chúng sinh tuy là việc làm của Phật, song thực ra là việc làm của chính chúng sanh, vì chỉ có chúng sinh độ chúng sinh mới có thể thành đạo. Nếu như Thánh Hiền Đường viết xong sách thiên đàng du ký Mà chúng sinh không phát tâm ấn tống cùng chăm chỉ đọc Thì tiên Phật cũng chẳng thể làm sao hơn Do đó, từ ngàn xưa tới giờ Kẻ tu đạo đều nhớ cậy nơi chính mình Nếu như con người có thể giác ngộ chân lý mà tu hành ắt là đường thiên đàng ở ngay trước mắt Chẳng cần tiên Phật hướng dẫn Tự nhiên trở về được nguồn cội là chỗ làng cũ quê xưa Ngược lại nếu như tiên Phật miễn cưỡng đưa chúng sinh lên trên thiên đàng, chúng sinh ở nơi này không quen, chỉ mấy bữa sau là bị tiêu tan, không còn tìm thấy dấu tích. Bởi vậy, người tu đạo ở thế gian, phải biết rõ đời sống ở thiên đàng. tập tính phóng khoáng, cởi bỏ mọi buộc ràng, dẹp sạch phiền não. Có luyện được như vậy, sau này lên thiên đàng mới thích ứng nổi hoàn cảnh không còn cảm thấy sống ở thiên đàng khổ hơn thế gian, và khi đó muốn trở lại thế gian cũng chẳng được, chỉ còn một cách duy nhất, đầu thai kiếp khác. Cho nên, bẩm tăng hy vọng chúng sanh trước hết phải lo mở rộng tâm. Kẻ tu đạo cũng không được kỳ thị bài bác các tôn giáo khác. Nếu như trái lời khi tới thiên đàng, thần thánh và những tín đồ thành đạo của họ tại thiên đường sẽ tới tìm mình, khi ấy Mới nhận ra những lỗi lầm của mình khi trước Thì quả là quá trễ Vì sự đà kích đó Đã khiến cho tinh linh mình phiền muộn Cũng đại lạc mất rồi Cho nên Ở tại thế gian Cần phải kết nhiều thiện duyên Đến khi lên thiên đàng Có gặp khó khăn Mới được thư bớt Người tu đạo cần phải sống có hòa khí Vui với đạo trau dồi đức hiếu sinh Cùng tính thân thiện Chỉ những người có nội đức tính này Mới siêu phàm nhập thánh được Khi ở thế gian Đã không bị người khinh khi Thì tại thiên đàng Chắc chắn sẽ có chỗ dành sẵn cho mình Bữa nay Đã tới giờ dạo thiên đường Dương sinh mau lên đài sen Để thầy cho mình cùng dạo Thăm cung đông hoa lần nữa Dương sinh Thưa con đã sẵn sàng kính mời ân sư lên đường Tế Phật Đã tới cung đông hoa Chúng ta mau tới lạy chào ra mắt Đức Đế Quân Dương sinh, tuân lệnh Ân sư tế Phật cùng đệ tử xin lạy chào ra mắt Đức Đông Hoa Đế Quân Bữa nay lại tới quấy giày Kính xin ngài lượng thứ cho Đế Quân Miễn lễ, thắng cảnh Đông Hoa đã được tiết lộ ở Trần Gian Hy vọng người đời sẽ hưởng ứng việc lên thiên đàm Kỳ trước, tôi đã hướng dẫn Dương Thiện Sinh Đi thăm nguyên linh của các thứ cây cối và hoa cỏ Nếu như còn nơi nào chưa tới Bữa nay tôi lại hướng dẫn Dương Sinh đi thăm tiếp Dương Sinh Cảm tạ đại đức của đế quân Không quản khó nhọc trong việc hướng dẫn Cùng giải thích nguyên do của các Nguyên linh cây và hoa cho đệ tử Đã tới vườn cây Cành lá tốt tươi Hoa đua nở muôn màu vui vẻ Được ngắm cảnh này Lòng vô cùng thanh thản nhẹ nhàng Đế quân Tuy nhiên các cây này không hoàn toàn giống nhau, bởi lẽ mọi loài đều được trời phú cho một đời sống khác biệt. Như hoa cỏ ngoài đồng, ta thấy mỗi loài có một lối sống riêng. Dương sinh, nguyên linh của các cây này lớn cỡ trung niên, rất cứng cáp và kết nhiều trái, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đây là cây đạo của chúng sinh. Chúng sinh từ khi vào cửa thánh tới nay, chăm lo công quả. Lúc ngồi đồng tiếng nói sang sảng, tính tình cương trực mạnh mẽ, nên cây đạo của họ cành lá tốt tươi, trái đạo kết nhiều. Gần đây lại chịu nhiều khổ cực phong xương, nên vô cùng mệt mỏi Hy vọng họ không nản lòng, giữ vững được trí hướng phát huy đạo lý của cải ở thế gian. Kẻ có duyên mới có được, bởi vậy đạo cũng cần phải tu dưỡng nhiều lắm mới đạt nổi. Dương sinh Cây nguyên linh này thật là cao lớn Lá mọc rất nhiều Nhưng quả đã ít lại chê chín Không rõ tương lai ra sao Đế quân Đây là cây đạo của chúng sinh Những chúng sinh này có căn duyên tốt Nên tính tình ôn hòa Từ khi vào từ cửa thánh tới nay Chăm lo tu tâm sửa tính Tuy chưa có được kết quả lớn lao Nhưng đã nhận rõ được đâu là chân lý Để gắng noi theo chăm chỉ nghe lời giảng dạy về lẽ đạo, đạo quả, tương lai hẳn là vô lượng. Dương sinh, đây là cây nguyên linh cỡ trung niên, cảnh lá tuy nhiều nhưng lá lại có những đốm đen, mới đơm bông nhưng chưa kết trái, không rõ nguyên do tại sao. Đế quân, đây là cây đạo chứng sinh, chứng sinh từ khi vào cửa thánh tới nay, tuy có lòng tu đạo, nhưng điểm ô trược ngày trước chưa tẩy về sạch, Đã vậy, đôi khi lại còn tái phạm Những tội lỗi trước kia một cách nặng nề Đến nỗi đạo quả tối đen Ta mong rằng, chớ thất chí bỏ bê gắng gỏi tu tiến, sẽ có lúc kết trái Còn đường tương lai chắc chắn sẽ sáng lạ Trời không hề phụ kẻ có tâm nguyện Dương Thiện Sinh, hãy quan sát lại những hoa kia cho thật kỹ càng Dương Sinh, thưa vâng, đệ tử sẽ coi xét kỹ lại những cây này Hầu tiết lộ một số căn cơ cho các nữ bạn đạo, dốc tâm tu được tỏ tường. Những cây này nở hoa kết trái một cách lạ thường, giống như có linh chi, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đây là cây đạo của chúng sinh. Chúng sinh từ khi nhập cửa thánh tới nay, dốc tâm công quả, âm thầm tu đạo, ăn chay, thanh lọc bản thể, kiên tâm chỉ trí, gặp nạn ma quỷ thử thách, thì nhẫn đại chịu đựng tuyệt đối trung thành với thánh đế, trí hướng tôi luyện ngày càng vững bền. Sự kết quả của việc tu đạo này đạt tới mức thượng phẩm của cỏ tiên linh chi. Hy vọng các nữ bạn đạo đó cứ tiếp tục tu tiến như vậy mãi, chắc chắn sẽ tu thành chánh quả. Dương sinh, cây hoa kia trổ bông coi vô cùng tráng lệ, cành lá hết sức tấp tươi, song đệ tử chưa rõ nguyên nhân. Đế quân, đó là hoa đạo của chúng sinh, Đề hoa tê tốt là vì bản đạo này hăng hái công quả, chăm lo học đạo nên đã nhận ra chân lý, tâm không chấp tư kiến, cũng không nghiêng bên nọ ngả bên kia, có thể được coi là người đã phát tuệ. Do đó, mà hoa đạo mới bừng nở mạnh mẽ, kết trái đầy cành, nếu như gắng công tu, ắt có thể chính quả thành đạo. Dương Sinh, cây kia cao lớn hoa nở nhiều, xong rụng rơi cũng lắm, không rõ tại sao. Đế quân, đây là hoa đạo chúng sinh Chúng sinh này từ khi vào cửa thánh tới nay Dốc tâm vì đạo, xong lại khiếm khuyết Như nhụy hoa không chịu ở trong hoa Tức là tâm trí phân tán Mong rằng các bạn nữ đó thâu hồi được tâm phóng ngoại tu đạo chỉ cần một điểm là thành tâm Còn ngoài ra, cứ làm chuyện vô ích như kiểu Tai ngựa nghe gió đông, thả mồi bắt bóng Hẳn là lao nhọc nhiều mà vẫn uổng công Dương sinh, loại cây hoa này mọc tốt tươi kết nhiều trái song chưa chín, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đây là loại hoa đạo của chúng sinh, từ khi chúng sinh vào cửa thánh đến nay, chăm chỉ học đạo, trí tuệ siêu việt. Thiện căn thâm hậu, song đạo quả còn xanh chưa chín, mong rằng sẽ gắng gỏi tu tiến thêm. Dương sinh, loại cây hoa kia đứng riêng về một phía. Trông có vẻ yếu đuối suy nhược Không rõ nguyên nhân tại sao Đế quân Đó là hoa đạo của chúng sinh Chúng sinh này từ khi vào cửa thánh tới nay Có lòng tu đạo song vì việc hôn nhân đổ vỡ Đời sống cô đơn Đình biết lấy mình là nhân quả kiếp trước Chớ có nản lòng Phải cố gắng tìm hiểu chân lý Tu đạo và thực hành thiền Tự nhiên sẽ hồi quang phản chiếu Dương sinh cây hoa này rất đẹp, song cành lại bị gãy, không rõ nguyên nhân gì. Đế Quân, đây là hoa đạo trứng sinh, trứng sinh bình thường có vừa đủ tuệ căn, song hoa đào thì lại nhiều quá độ, do đó mà hoa cành phân tán. Nếu như giữ vững căn cơ, chăm lo tu sửa, sẽ đẹp đẽ tựa hoa cắm bình, ắt có thể thành được nhành như dương liễu. Nơi bình tĩnh thủy đựng nước cam lồ mà đức quán âm thường vẩy để cứu chúng sanh. Dương sinh, đệ tử thấy cây nguyên linh kia, mọc cao lớn cảnh lá tốt tươi, hoa trái lại nhiều, không rõ vì sao. Đế quân, đó là cây nguyên linh của chúng sinh, có công lớn với thánh hiền đường, có thể nói đã là một vị nguyên lão, bình thường âm thầm tu luyện, nên đã đạt được khá nhiều công quả. Mong rằng sẽ gắng chăm chỉ tu luyện thêm để thành đạo quả Dương sinh Cây nguyên linh bậc trung này lá tốt Nhưng trái còn xanh không rõ nguyên nhân tại sao Đế quân Cây đạo này của chúng sinh Từ khi vào cửa thánh tới nay Chịu khổ cực miệt mài công vụ Nên đã tích lũy được nhiều trái công đức Nhưng hãy còn xanh chưa chín Hy vọng sẽ cố gắng tu tiến hơn nữa Bữa nay đi xem những cây nguyên linh tới đây kể như đã tỏ tường được khá nhiều. Nếu như còn nguyên linh nào chưa tiết lộ, ngày khác có dịp, tôi sẽ tiếp tục tường thuật thêm. Những điều vừa kể ở trên, chỉ tạm cung cấp ít tài liệu, để chúng sinh tham khảo. Sự thành bại của việc tu đạo hoàn toàn tùy thuộc ở mỗi cá nhân. Kẻ tốt không tu đạo, ắt sẽ đoạ lạc. Kẻ xấu gắng tu, hẳn là đạt thành chính quả. Giống như trồng cây, chỉ việc coi xét mảnh vườn, Sẽ thấy trước được kết quả ra sao Mong chúng sinh tu đạo chớ có thối trí Nếu như thất vọng sẽ chẳng chăm sóc được cây cối trong vườn Cỏ dại mọc đầy, cây kho héo Chứng tỏ là gốc đạo đã bị suy nhược Tương lai chẳng thể đạt thành chính quả Dương sinh, Đức đế quân vì sứ mệnh hóa độ Nên đã ân ban thật nhiều tình thương cho chúng sanh Công đức chăm nom săn sóc nguyên linh các sinh mệnh của ngài Quả là sâu dày và trải nhiều gian khổ Đế quân Vạn vật và tôi cùng chung một thể Mỗi hơi thở đều có sự tương quan Mừng lo cùng chung hưởng Hoa thở ra khí lành cho loài người hấp thụ Nhân loại thở ra khí trong cho cây cỏ hít hà Các loại sống trên mặt đất Nhu cầu giúp đỡ lẫn nhau Thật quả là cần thiết Tạo hóa đã thần kỳ song sự giúp đỡ qua lại của vạn vật Cũng chẳng thể nghĩ bàn Nếu nói là ta nhòm ngó tới chúng sinh, chẳng khác nào nói chúng sinh cầu hưởng được nhiều phúc. Trời đất tuy chẳng nói, song nhìn mặt mỗi người là có thể biết được tâm tính. Mỗi hiện tượng chuyển biến đều không có ngôn ngữ để trình bày. Nhìn hoa nở là biết mùa xuân đã về, lá rụng là biết mùa thu đã sang. Kẻ câm không nói được, song có thể dùng tay múa may để bày tỏ điều muốn nói. Cho nên tâm chuyển tâm thẳng lời nói. Gió mưa, sấm sét tinh cầu, biến hóa Đó cũng là lòng trời muốn chứng tỏ cùng chúng sinh Để kẻ có trí biết được khí sắc của người Để kẻ tu đạo hiểu rõ sự biến hóa của trời đất Mà hành động tới lui không sai trịch Những điều vừa nói trên Hẳn là đã mở trí cùng giúp cho tâm linh của chúng sinh Tiến tới cảnh thiên đàng an nhiên lý tưởng Bây giờ để dẫn chứng cho thấy được sự thật Ta hướng dẫn dương sinh đi tham quan cảnh nguyên linh của các chúng sinh, đã trở về sống nơi nguồn cội. Dương sinh, cảm tạ lòng thương của Đức Mộc Công, chúng sinh dưới gầm trời phước đức lắm, mới được nghe ngài thuyết pháp, chắc hẳn họ sẽ gieo mừng cảm kích tin tưởng tuân theo. Đại đạo chung cùng một thể, quả là chân lý vô cùng thực tiễn Đế quân, trời tức là cha mẹ, người là con do thần hóa thân. Hiểu người tức là hiểu trời Cha trời luôn luôn mong các con Dưới chân mình được sung sướng Nếu chẳng may con phạm tội Bị đẩy xuống địa ngục chịu hình phạt Khi trở về cha mẹ lại vui mừng Thiết tiệc tẩy trần giải nguy cho Do đó Nhân gian chớ nghĩ lầm là thiên đàng quá xa Nếu như có kẻ tội ác đầy mình Chỉ cần sửa đổi Sinh mệnh mới ác sẽ nảy mầm lớn mạnh Và thiên đàng cũng sẽ đón rước lên Chúng sinh dưới gầm trời Tuy có rất nhiều người thành tâm tu đạo Song tình hình của giai đoạn sau khi thành đạo Đều hiểu một cách lờ mờ hoặc mù tịt Hôm nay tôi đem sự tình bày tỏ Để chúng sanh được rõ Dương sinh hãy đi theo tôi Dương sinh đi theo đức đế quân Cảm thấy cánh thì nặng mà đường lại xa Thần thánh phía sau lưng lại đang đuổi tới Phía trước đột nhiên xuất hiện Một số người phong thái hết sức phiêu giật Có kẻ tọa thiền dưới gốc cây, có kẻ thành thơi đi đi lại lại, nét mặt người nào người nấy đều lộ vẻ vui tươi hào quang tỏa sáng trên đầu, giống hệt bức họa vô sầu vô ưu, quả là quá ham thích. Xin hỏi đức đế quân, các vị tiên đó thuộc tầng trời nào? Đế quân, đó là chúng sinh tu đạo, sau khi đã liễu ngộ đại đạo vô cực. Trở về được tầng trời ngũ lão, Họ đang tiếp thu thêm linh khí cho hào quang viên mãn Để tiến tới cảnh tam thanh hợp là một với khí huyền huyền Chứng ngộ bản lai diện mục Dương sinh, nghe những lời dạy vừa rồi của đức đế quân Cảnh giới tối cao của đại đạo cũng là nhất khí hỗn nguyên Nhưng tại sao bát tiên, tức tám vị tiên Vẫn thường dáng phàm lộ rõ tên cùng hình dáng Có phải đạo hạnh của các vị tiên đó Chưa hợp nhất nổi với khí huyền huyền chăng Đế quân, cõi trời u mật, không thể dùng răm ba lời nói mà nói hết được. Đạo quả của bát tiên đã tương hợp được tổ khí huyền huyền. Như Phật nói, cùng hợp làm một là các vị đó đã có bản năng tương hợp lại, còn có năng lực phân khai. Ý nghĩa của sự họp với tổ khí vô cực tức đại đạo không phải là nhận, chịu sự kiềm chế của vô cực, mà là có thể vượt thoát được sự trói buộc của vô cực, phân hợp. Tụ tan một cách tự nhiên Tiên, Thánh, Phật Khi đắc đạo Các ngài có thể sống tiêu dao Ở mọi pháp giới Vì thân đã siêu thoát Không còn bị ràng buộc bởi các vật tâm Tâm ta không chấp vào vạn vật Vạn vật làm sao còn vây bủa nơi ta Các ngài sau khi ly khai Nhất khí huyền huyền Có thể sinh hoạt một cách độc lập Như con cái tới tuổi lớn khôn Tuy có cha mẹ Nhưng không còn sống nhờ cha mẹ Vì đã tự mình sinh sống Đại đạo không câu nệ vào một pháp nào Vì Phóng ra át tỏa ngập bốn phương cùng trời đất Thâu lại Thì lui về ẩn nơi kín đáo Thánh tiên Phật sau khi đắc đạo Tuy đã thoát ly khỏi sự trói buộc Của khí số Nhưng vì các ngài còn nghĩ tới muôn vạn chúng sinh cần được cứu độ Do đó mà còn sinh hoạt trong cảnh khí số Cho nên Mới đi chu du các tầng trời Để gần gũi chúng sinh để dễ dàng có dịp cứu độ chúng sinh, qua các hình thức dáng cơ bút để dạy đạo lý, đầu thai xuống thế gian, đáp thuyền từ Hoàng Dương Phật Pháp. Một người khi đã thành đạo, tâm nguyện của họ rất lớn rộng, vì tu đạo là lãnh sứ mạng cứu độ chúng sinh, không trốn chạy chúng sanh, phải thật gần gũi chúng sanh, không được xa rời chúng sanh. Chỉ những ai trong lòng ôm ấp hoài bão trên mới thật xứng đáng là vị thầy của chúng sinh. Còn những danh hiệu Tiên thánh Phật chỉ là giả danh, ví như một kẻ quyền cao chức trọng, nhưng tới lúc cởi bỏ áo mũ cân đai, há lại chẳng biến thành thường dân hay sao? Chúng sinh chớ nệ và những hình thức đó, mà vội đem lòng kính nể mong gần gũi họ ngay, bởi tiên Phật với người cùng chung một dáng vẻ, nên ta phải xét cho tường. Còn nếu như ta quá hoài nghi sợ sệt, tránh xa, cũng như tự đánh mất cơ hội kết duyên cùng tiên Phật đã không lãnh hội được những điều tiên Phật dạy, mà còn mất luôn cả cơ hội để ta có thể trở thành tiên Phật. Tiên Phật chân chính, luôn tìm đủ mọi cơ hội để gần gũi chúng sanh, hóa độ chúng sanh, vì tiên Phật nuôi hy vọng, tất cả chúng sanh đều có thể trở thành tiên Phật. Như bữa nay, Dương sinh thấy các vị tiên Phật, đều có linh khí phi phàm và hào quang ngời tỏa. Linh khí của các vị đó hoàn toàn quang minh, Vì đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên Sau khi thành đạo Sức đạo phát huy vô cùng to lớn Nguyên linh hợp nhất với linh khí hỗn nguyên Các vị đó sẽ tùy duyên hiện thân hóa độ chúng sanh Sở dĩ các ngài phải tới đây Để bồi bổ thêm khí nguyên linh Thì cũng giống như chúng sanh ở thế gian Phải tham dự khóa huấn luyện nào đó Trước khi thực thụ nhậm chức Muốn cho tương lai được hoàn bị Hẳn là phải biết thích nghi được với mọi hoàn cảnh Không hề sợ ma quỷ hãm hại Can đảm tiến lên Dương sinh Không rõ kinh nghiệm tu đạo cùng phương thức Để coi thêm linh khí của các vị đó ra sao Đế quân Hãy tiến tới phía trước Tôi sẽ mời một vị đạo trưởng Công phu tu luyện đã đạt mức siêu tam giới Để Dương thiện sinh phỏng vấn cho được tỏ tường Hầu giúp chúng sinh dưới gầm trời Hiểu rõ quá trình tu đạo Cùng cảm giác Sau khi thoát xác lên tới thiên đàng ra sao Dương sinh, các vị tiên thánh kia, vị nào vị nấy hào quang tỏa người, dáng vẻ vô cùng trang nghiêm, ai gặp cũng cảm thấy thân thiện, hòa nhã cùng kính nể. Xin Đức Kim Tiên thuật lại kinh nghiệm lúc còn tại thế, cũng như sau khi xuất thế để cho đệ tử được rõ. Kim Tiên, Dương thiện sinh tới nơi đây đã là may mắn, lại còn gánh thêm trách nhiệm phổ độ chúng sanh và thiên chức viết sách thiên đàng du ký quả thực phi phàm. Giờ đây, tôi xin nhân cơ hội quý báu này thuyết pháp cùng chúng sinh. Khi tôi còn ở tại thế gian, vốn là kẻ buôn bán, tên tục là Chiêm, từ bé đã có lòng sùng bái tiên Phật, ham đọc kinh sách Tam giáo. Về sau nhờ bạn bè chỉ dẫn, tôi đã tìm được thầy học đạo, nhờ sư chỉ rõ bến mê, giác ngộ ngay được lẽ sống chết, tôi vô cùng sung sướng. Từ đó trở đi, Tôi nhìn cuộc đời bằng cặp mắt siêu nhiên, phát tâm nguyện độ chúng sinh, in tặng các loại kinh sách, giúp đỡ những kẻ khốn cùng khổ đau. Vì tận lực làm như vậy nên tích tụ được nhiều công đức. Có một bữa tôi đọc được lời dạy trong kinh thanh tịnh như sau. Tuy gọi là đắc đạo, song thực ra chưa đắc. chợt khai ngộ, cởi bỏ được hết những sự chấp mê trong lòng từ năm sáu năm qua. Trước đây tôi cứ đinh ninh cho rằng mình đã đắc đạo. Vì sung sướng lầm tưởng như vậy Nên nghĩ là sau khi chết Chắc chắn sẽ tới được nơi bấy lâu mong muốn Nhưng khi đọc được câu Tuy gọi là đắc đạo song thực ra chưa đắc đạo Tôi phải tự hỏi Ta đã đắc đạo chưa Vì có cứu độ được chúng sinh chưa Mà tự xưng là đắc đạo Đạo là chân lý đại tự nhiên Mọi nhà đều được trời ban cho tính đạo Khi ấy tôi mới hiểu ra Mỗi hiện tượng đều giúp cho con người mở trí. Vì hiểu được như vậy nên tôi thấy rằng mọi hình thức bùa chú đều là tà đạo. Có từ bỏ hết những thứ đó quay về nội tâm thì nguyên linh mình mới hòa hợp làm một với vũ trụ cùng vạn vật. Khi đó toàn thân mới biểu hiện rõ được dấu hiệu Phật. Đôi tay ta trở thành vạn năng, mỗi câu nói ra đều là thần ngữ linh chú. Không những giúp cho chính mình mà còn lợi ích cho cả chúng sanh. Kẻ bệnh tật nghe lời nói khỏi bệnh Tiên Phật trên trời nghe tiếng cũng đều cảm ứng Do đó hai tiếng đắc đạo chỉ là danh từ Chúng sinh vốn ngốc nghếch, Nếu như không chấp danh và tướng Hẳn là họ sẽ chẳng còn biết nương tựa vào đâu Để mà khởi sự việc tu hành Vượt biển dùng thuyền Nhưng khi tới bờ phải bỏ thuyền Còn nếu si mê khư khư giữ lấy Là cố chấp chẳng thông Sau khi tôi giác ngộ được chân lý này Một mặt dáng thực hành, một mặt cố gắng truyền bá cho mọi người. Những khi gặp dịp giải thích kinh điển, tôi đều thuật lại lý đạo này, đều được nhiều người tin theo. Chỉ một số vị tiền bối chấp mê mới phản đối, kết án tôi là kẻ phá hoại truyền thống cùng tránh Pháp. song tôi không trách họ, vì tôi biết rằng họ còn bị hình thức phàm trần trói buộc thân xác, bị tôn giáo gông cùng tâm linh nên chẳng đạt giải thoát. Lục tổ huệ năng chỉ nhờ nghe một câu của ngũ tổ hoàng mai như sau mà đại ngộ. Ứng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Bởi vậy ta phải luôn luôn phản tỉnh, để gạn lọc tâm trần trược ô uế cho thật trong lòng." Kinh Thành Tĩnh nói, "Tâm có thanh tĩnh mới vào được đạo, vào được đạo mới là đắc đạo. Có nghĩa là kẻ tu đạo không những phải tiến vào được đạo, mà còn phải vượt thoát ra khỏi đạo, không để cho đạo trùng lấp chói buộc. Như vậy Mới được gọi là kẻ chính thức đắc đạo Suốt đời tôi Dùng sự giác ngộ này để khai mở tự tính Khai thông tâm nhãn, Giống như ý bài kệ của lục tổ huệ năng Bồ đề vốn không cây Gương sáng cũng không đài Trước sau không một vật Nơi nào những bụi trần Cũng bài kinh kệ của thần tú Thân như cây bồ đề Tâm như đài gương sáng Luôn luôn cần lau chùi Để khỏi dính bụi trần. Hai bài kệ trên đây Một nói không Một nói có Phạm nhân Nếu chấp một là sai Phải giác ngộ không chung là diệu hữu. Có và không Vốn là một Sắc và không Chẳng phải hai Không nghiêng lệch về một bên nào Mới nắm được trung đạo Có nắm được trung đạo Mới thâu gồm được cả hai phía Tránh khỏi sự giằng xé của hai đối cực Như vậy mới đạt trung đạo Tức tâm đạo Những cây nguyên linh ở cung đông hoa cũng là cây bồ đề tuy có thực, song như ánh sáng, nhìn thì có mà sờ chẳng thấy. Cho nên gọi là quang thân, điện thân hay pháp thân, như ánh sáng và gió chẳng thể cầm nắm được, nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn lao. Khi sống ở thế gian, tôi đã giác ngộ được là chân ngã, ly khai với giả ngã, chẳng khác nào thân thể cởi bỏ hết y phục tâm tính lúc đó so sánh với lúc trước, sống động tự tại hơn, vì thân thể không còn bị quần áo bó buộc, thoát được nợ nần thân xác nhẹ nhõm, vẻ đẹp sáng tươi tự nhiên hiện ra trước mắt, tấm thân ngời tỏa hào quang phơi phới, vượt qua cửa Nam Thiên nên đã chấp nghiệm được sự kiểm soát của chín cửa ải. Lửa ánh sáng đạo vàng soi tỏ ngả đường tiên thánh, giúp tôi nhìn rõ phương hướng. Kỹ thuật Rẽ khúc quanh cua rất tài tình Mỗi khi gặp khó khăn Về việc tìm phương hướng Đều sử dụng địa bàn một cách thành thạo Nên việc đi đường Không hề gặp khó khăn trở ngại Dương sinh Được nghe những điều Đức Kim Tiên trình bày Đệ tử có cảm tưởng Là việc tu đạo rất tốt đẹp Bởi vô cùng nhẹ nhàng Thoải mái và thích thú Không rõ cảm tưởng của ngài Khi ở cung đông hoa ra sao Kim Tiên Cảnh giới này dương sinh đã trải qua Hẳn cũng từng thấy ẩn dấu nhiều hơn là phô bày Mục đích của sự tu đạo Chỉ cầu được giải thoát Tinh linh thơ thới Xong trái lại Đường đạo gặp nhiều nạn ma quỷ thử thách gian nan Nhưng sự thử thách này Cũng là một cách rèn luyện Chứ không có ý là ngăn trở Việc lên thiên đàng của chúng sanh Thân phải trở thành thân kim cương Không thể phá hủy Vì dẫu là vật quý cách mấy song nếu không được rè luyện cũng trở thành vô dụng Người xưa nói Bất kinh nhất phiên hàn triệt cốt Yên đắc mai hoa phát tị hương Vì càng lạnh càng thơm nức Càng luyện càng mạnh Tại cung đông hoa cũng phải tuy luyện sao cho thanh khí đẩy áp ngũ khí Vì ngũ khí chiều nguyên sẽ khiến cho sức đạo của mình mạnh mẽ thêm Như sức máy càng quay tít Tốc độ càng gia tăng Thiên biến vạn hóa Tam thiên đại thiên thế giới qua lại dễ dàng Ở Đông Hoa, nhân thiên đức Mộc công nắm trọn quyền khắp nơi thanh khí chăn hòa đầy ấp. Chỉ cần tọa thiền hít thở, tự nhiên xung quanh linh thể tràn ngập linh khí Đông Hoa. Đợi cho linh khí tràn đầy, liền có thể bay thẳng lên cảnh giới tam thanh. Đế quân, tính linh được thử thách tôi luyện là do linh thể của cá nhân bộc phát, nên tuy nói là bởi linh khí của Đông Hoa gia hộ. Sau kỳ thực là do bản thân kẻ tu đạo Thể hội được linh khí đông hoa Vì khi họ tới cảnh giới này Sẽ dần dần cảm ứng được sự ảo diệu ở đây Thì bản thân họ cũng tự phát ra được thứ linh khí này Người đời chẳng ngu Đã biết cầm đũa và cơm Thì hãy cứ dáng học tập đi Tự nhiên rồi sẽ có ngày năng lực Này ngay cầm bút viết chữ muốn có Kỹ thuật tài tình gắng học cũng sẽ thành thạo Môn việc đều có người chỉ dẫn Hoặc có khi tự mình khám phá ra Chẳng có việc gì gắng thực hành Mà không thành công Bởi vậy tính linh sau khi thoát Ly khỏi túi da Không còn bị bó buộc Tất cả những năng lực bị đè nén đều hiện lộ Lúc đó học tập năng lực gia tăng mau lẹ Gặp kỳ phổ độ tốt đẹp Chứng sanh tu luyện công phu Tuy chưa đạt tới mức thiện tật mỹ song nếu tâm trí thành chúng tôi sẽ cử minh sư xuống hướng dẫn những người tu đạo thâm sâu đều đạt tới cảnh giới cực cao vời kẻ tu đạo không được tự kiêu tự đại quá quan trọng hóa mình để đến nỗi tính linh bị trói buộc khốn quẫn khiến không thể giải thoát nổi những người tu đạo đó như đang đi vào ham cùng ngõ cụt những ai theo họ quả là gặp phải tử lộ mong rằng chúng sinh khai mở được đại đạo tròn đầy thông suốt Không còn một chút vướng mắc Đạt tới mức độ được hoàn toàn an nghỉ Mọi người đều có thể đi tới Không hề bị ngăn trở Nhưng làm cách nào để có thể cứu vớt được Những kẻ còn rốt lại phía sau Trách nhiệm của các vị thánh Quả là trọng đại Há bẫn được sao Giống như một vị kim tiên Hành trình tuy có chỗ vượt kẻ khác Thành quả đạt được cũng khác người phàm Tuy gọi họ là kim tiên Kỳ thực Cũng chỉ là một vị Phật mà thôi Dương sinh Như vậy việc lên thiên đàng hoàn toàn Do sức cá nhân cố gắng phấn đấu Hay do trời ban phước Đế quân Tiền Phật lên được thiên đàng Phải trải qua biết bao gian lao Tiểu sắc tiền của ở thế giới hình tướng Cốt để thử thách cùng rèn luyện Tâm tính chúng sanh Có tự mình làm chủ tể mình Mới không bị ngoại vật chi phối dẫn dụ Khi ấy ánh sáng của tâm Mới phát ra mạnh mẽ Sức tấn công từ bên ngoài dù mạnh cách mấy cũng không nao núng. Giống như nhà cửa xây cất kiên cố, gió bão chẳng thể thổi sập. Việc lên thiên đàng giúp ta cơ hội khảo nghiệm và củng cố linh thể. Linh khí tại các tầng trời, ngũ lão, tam thanh, cùng hỗn nguyên. Sau khi hợp nhất lại tự phân tán một cách linh động để phụ trách các tầng trời. Tâm trí nếu không thay đổi mới chính thức được kể là thành đạo. Cho nên nói... Chợ ồn nào luyện khách đạo Đời huyên nào thử người tu Ý nghĩa câu nói trên đây Thật là trí lý Thần, Thánh, Tiên Phật Đều gặp nạn ma quỷ thử thách Đó chính là vì việc lên thiên đàng Giúp các vị đó Có cơ hội để rèn luyện bản thân Chỉ còn trông cậy nơi sức đề kháng Của chính mình Mới mong tránh khát nổi Ngoại lực xâm chiếm Do đó ma quỷ hành hạ Cũng là Tiên Phật thử thách Do trời ban Nhưng cũng tại người tự chuốc tóm lại, việc lên thiên đàng là cốt để bảo vệ và giúp đỡ linh thể đi lại được yên ổn. Để tránh mọi thiệt hại, nên mới cần phải giáo dục cùng huấn luyện kỹ như vậy. Vì tất cả chúng sinh vốn là một thể, cho nên lòng thương xót của trời xanh đối xử với chúng sinh thực quả là vô tận. Dương sinh, những điều Đức Đế Quân vừa chỉ giáo thực quả là quá đúng. Sao không hiểu tại sao chúng sinh cứ gặp cảnh khốn khổ hoài hoài? Và lại, không rõ một kẻ thân thể không còn toàn vẹn, liệu còn có đủ tư cách tu đạo nữa hay không? Đế quân, con người vốn linh thiêng hơn cả mọi loài, do đó mà từ nhân đạo tu thành đại đạo rất dễ dàng. Vì trước kia tại cõi trời đã từng là chim kỳ thú lạ, rồi sau đó trải qua khắp nẻo luân hồi, chịu đựng biết bao thử thách. Cuối cùng mới tu thành Tất cả các nẻo luân hồi Đều rất có tình Do đó việc tam tảo phổ độ Chính là muốn cứu giúp môn loài được tốt đẹp hơn Vì vậy Thân thể dẫu có bất toàn Cũng chẳng ngăn trở việc thăng hoa tâm đạo Không những không bị ruồng bỏ Mà lại còn nhận được lòng thương Cùng sự cứu độ nhiều hơn Nếu như trái lệnh Hẳn là phản bội lòng thương xót Của trời đất đối với chúng sanh Đó quả là hành động của kẻ ngu si. Nếu là kẻ gặp nhiều khổ nạn ở cõi thế gian, không chỉ do sự quả báo của những hành động ác đức ở kiếp này, mà còn liên hệ tới nhân quả của kiếp trước, như vừa nói ở trên, đến như thánh tiên Phật cũng còn phải trải qua những sự thử thách mới bảo tồn nồi phẩm giá. Nên người đều có chí tiến thủ, đương nhiên phải đem hết sức mình ra để mà vượt thắng trở ngại. Con người sở dĩ tạo nhiều tội ác là vì kiếp trước chưa ngộ đạo và đạt giải thoát, cho nên nghiệp quả chẳng buông tha, theo sát kiếp này để báo thù và đòi trả sạch nợ nần. Nếu như giác ngộ được đại đạo, phá vỡ được nhà tù giam giữ tâm linh, ắt là nghiệp chướng sẽ tiêu tan mau lẹ. Khi đó tâm lại sáng ngời, xoay tỏ mọi cạm bẫy, xóa sạch mọi tai ương nguy khốn. Kẻ đã có tiền nhân ắt sẽ sinh hậu quả. Trong lúc trừ khử nguyên tố ác độc, Cần phải châm kim uống thuốc Cho nên cảm thấy vô cùng đớn đau thống khổ song không được oán than Tới khi khỏi bệnh Mới hiểu việc lên thiên đàng là để giải độc trị bệnh Đó chính là phương pháp luyện đạo Để giết trừ ác nghiệp Nhìn châu bò ăn cỏ sống từng bầy Bị người đánh đập Tình cảnh thật đáng thương Để trả nghiệp kiếp trước nên phải chịu sự khảo đảo Như thế là nó cũng tu vậy Chó ăn đồ ăn của người thí bỏ cho Đêm đêm ngủ ngoài sân để giữ nhà Ngày này qua ngày khác Dốc tâm vì bồn phận Lại một mặt trung thành với chủ Như vậy cũng là cách tu đạo đấy Người đời nay được hưởng biết bao tiện nghi sung sướng Nào như ăn mặc, cư ngụ, di chuyển Mọi phương diện đều quá đầy đủ Có thể nói là nghiệp quả còn rất ít Nên mới được hưởng cảnh vui sướng đến như vậy Do đó cần phải mau mau tu đạo Để cho đời sống tinh thần được tốt đẹp hơn Cùng tránh khỏi cảnh đắm chìm trong vòng tử sắc tiền tài Mãi mãi làm kẻ phàm nhân hầu giữ bền được mối giao tiếp cùng đại đạo Đông Hoa Hy vọng người đời nghe xong những điều tôi vừa trình bày Đều cố gắng tu tiến để về được nơi thắng cảnh Đông Hoa Tế Phật Cảm tạ Đức Đế Quân đã ba bốn lần khai đạo rõ bến mê Ban ân phước cho chúng sanh thật quá nhiều Giờ đây xin cáo tử Dương sinh Cảm tạ đức tiên ông Mộc Công đã nhọc nhằn chỉ giáo. Bữa nay thu hoạch được bao điều dễ dũ quý báu. Được nghe thật nhiều tiếng trời khuyên cùng lời pháp dân. Đệ tử đã được hưởng vô lượng hồng ân. Chúng sanh cũng được ban phát vô vàn phước báu. Đế quân, vì trách nhiệm nên phải hết lòng vậy thôi. Tế Phật, dương sinh mau lên đài sen, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, thưa con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư lên đường.